Nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa Trương, đó là Đoàn Diệt. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã một mình đột nhập vào hang ổ của cái bọn rác rưởi trong cái đám liệp sắt giả và cứu được Sở Ngân. Tuy nhiên Sở Ngân đã bị trọng thương rất nặng, tay còn bị chặt cụt nữa. Cho nên Lâm Bắc Thần quyết định là tạm thời để ông ta ở đây chờ viện binh. Sau đó thì bày trận pháp Rồi các cái loại độc ở xung quanh để không ai vào được Còn hắn thì đem đổ độc vào trong các nguồn nước Ở trong cái tòa tiểu thành này Và tiến hành chờ đợi Khi mà độc ngấm thì sẽ ra tay Trong quá trình này thì hắn phát hiện ra Cô nàng uh, Hồng Vũ Của bên Hỏa Sắc Vi Dòng binh đoàn Bị người ta bắt vào trong đấu thú trường Là phải cùng với một đứa trẻ con đấu với một con thú Và Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đã ra tay Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra, các bạn nha. Lâm Bắc Thần từ từ thu lại cánh tay đang giơ lên của mình. Đương nhiên là hắn vừa động thủ. Mặc dù lần trước bị tiểu linh của hỏa sắc vi lập mưu, nhưng lần này không phải là cái bẫy. Hành động lựa chọn bảo vệ cậu bé của Vũ Hồng đã làm cho Lâm Bắc Thần cảm động. Người như vậy thì nên được cứu. Thân hình Lâm Bắc Thần chật lóe lên, trực tiếp nhảy sổ vào giữa đấu trường. Cầm trong tay lệnh bài, bay ra trước mặt người đàn ông tóc đen, mặc lê xanh mà nói nhân danh vạn độc lão tổ ta đến mang người phụ nữ vũ hồng này đến vạn độc động để thử độc tứ ca cần người sau người đàn ông tóc đen áo xanh gầm lên một tiếng trực tiếp từ trên ghé đá nhảy xuống đấu thú chẳng tựa như là một tòa tháp sắt rơi xuống đất làm cho mặt đất rung chuyển kịch liệt lần trước ở đại điện minh chủ tại sao tứ ca không nói tên này nhìn chằm chằm vào lâm bấp thần mà hỏi tứ ca tên này vậy mà cũng là một minh chủ cơ à trong lòng lâm bấp thần thầm mắng một câu không nghĩ tới tự nhiên quản một việc vớ vẩn lại gặp ngay ông kẹ. Bởi vì tên giáo viên bị đưa đi làm thử nghiệm thuốc đã chết, thí nghiệm thất bại cần vật liệu mới. người phụ nữ này có thân thể tốt, vì vậy sư phụ bảo ta đến đưa nàng đi. Lâm Bắc Thần nói, cách giải thích này vô cùng hợp lý có phải không? Ai ngờ tên tòa xác kia lại díu cật. ở bên trong vạn độc động của tứ ca, từ khi nào lại có một cao thủ như ngươi còn biết sử dụng cả ám tiễn? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Ta gần đây mới bái nhập môn hạ của lão tổ. Người đàn ông tóc đen cười hát hả. tứ cả nhận đệ tử chắc chắn sẽ tổ chức lễ nhập môn thông báo cho ta. Nhưng gần đây ta chưa từng nghe nói có nghi thức thu đồ đệ nào. Người, rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần nhất thời có chút mất kiền nhẫn. Người đến từ đôn hoàng à? Hắn ngẩng đầu cười lạnh nói. Người, có ý tứ gì? Tên tòa sắc sửng sốt. Lâm Bắc Thần lại nói. Tại sao người nói nhiều quá vậy? Người đàn ông to lớn này tức giận, đang định ra tay, thì đột nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn ra. Huyền khí bắt đầu không tự chủ được, gân cốt mềm nhũn giống như đột nhiên bị bệnh nặng. Thiền hương tàm tiếu tán, ngươi... Tên này vừa sợ vừa giận. Lâm bác thần trực tiếp tải xuống đa lan kiếm chém ra một kiếm, mà nói, lên đường đi. Nếu không giấu được, vậy thì cứ vạch mặt trực tiếp mà giết thôi. Nam nhân tóc đen tay chân mềm nhũn, mắt thấy không tránh được một kiếm này nhưng ngay lúc này áo di lê xanh trên người hắn đột nhiên bật lên hóa thành một tia chớp màu xanh lục bắn về phía lâm bắc thần vù kiếm quang cắt đứt lìa tia chớp xanh nhưng đoạn đầu của tia chớp bị cắt cũng phóng ra trực tiếp cắn vào vai trái của lâm bắc thần đúng vậy là cắn lâm bắc thần bất ngờ không kịp đề phòng bị cắn một phát khá mạnh lúc này hắn mới phát hiện ra hóa ra áo di lê mà nam nhân tóc đen đang mặc thực chất là một con mãng xà màu xanh kỳ dị chỉ là trước đó mãng xà sụi lơ cứng ngắc quấn quanh thân thể của nam nhân tóc đen bất động không có chút sinh khí nào cho nên thoạt nhìn cứ tưởng là một chiếc áo di lê màu xanh kỳ lạ cho dù bị lâm bắc thần chấm đứt thì con mãng xà này vẫn cắn được vào vai trái của lâm bắc thần trước khi chết bốn chiếc răng nanh hẳn sâu vào máu thịt nọc độc phun ra lâm bắc thần cảm thấy cả nửa cánh tay trái đã bắt đầu tê dại <cười> tên khốn ngươi lại dám đánh lén ta <cười> Năm nhân tóc đen ngửa mặt lên trời Cười như điên Cố chống đỡ để không ngã xuống đất Mà quét lên Người đâu Bắt tên tạp chủng này lại cho ta Ta muốn nhìn xem Là ai đã phán đến ám sát ta Các mạo hiểm giả trong đấu thú trưởng Lập tức rút kiếm nhảy xuống Nhà răng cười lao về phía Lâm Bắc Thần Vũ Hồng lúc này thì vẫn chưa nhận ra Lâm Bắc Thần Đi mau đi Không cần lo cho bọn ta Nàng hét lên một tiếng Lâm Bắc Thần cười khúc khích Không ngờ một kẻ thô bạo như con gấu như người lại là vạn xà. Hắn cắm đa lan kiếm trên mặt đất bên cạnh, giơ cánh tay phải lên kéo một nửa con rắn đã chết ném xuống đất, sau đó giẫm nát đầu rắn, lại sau đó ném một cái thủy hoàn cho bản thân. Thủy hoàn xanh thấm lượn lờ vết thương ở vai trái nhanh chóng khép lại. Đồng thời, hắn trực tiếp từ trong baidu đích tải ra một cái vạn độc, vạn độc dịch tích đan nuốt vào trong miệng vạn độc dịch tích đan này là thứ của vạn độc lão tổ chuyên gia chơi độc thì đương nhiên phải thành thạo giải độc sau khi hoàn thành một loạt các động tác đám mạo hiểm giả cũng đã vọt tới hắn rút đa lan kiếm đang cắm dưới mặt đất lên mà đâm ra vù âm thanh xé gió của mũi kiếm liên tiếp vang lên đúng là xạ nguyệt kiếm pháp kiếm thuật nhất tinh này ở trong tay võ sư lâm bắc thần thì càng tăng thêm uy lực mũi kiếm sắc lạnh huyền ảo đầy trời ba bốn mạo hiểm giả đằng trước vọt tới trực tiếp bị kiếm đâm xuyên qua cổ ôm cổ hú hét rồi ngã xuống. Lúc này, vạn độc dịch tích đàn đã có hiệu lực. Một luồng mát lạnh tràn ngập trên cánh tay trái, cảm giác tê và sưng tấy do chất độc của mãng xà đem lại đã tan biến. Cánh tay trái của anh tìm tỏi trong hư không. Trịnh Y Kiếm cũng đã xuất hiện trong tay. Giết. Lâm Bất Thần gào lên rồi động thủ, kiếm quang lóe ra. Không ai chịu nổi một kích. Đám mạo hiểm giả sâu mọt này đều phun máu mà ngã xuống đất. Phạch phạch. Tiếng phi điểu vỗ cánh vang lên. Lâm bất thần thi triển thần pháp vân trùng phì vũ Nhắm vào nam nhân tóc đen Muốn bắt giặc trước phải bắt vua Muốn chửi nó thì phải chửi má nó trước Bắt được ngũ hành minh chủ rồi À ngũ minh chủ rồi Thì đám lâu la còn lại Đương nhiên chẳng đáng nhắc tới Nam nhân kia thấy không ổn Lớn tiếng quát to mau mau ngăn hắn lại Nói xong thì xoay người muốn trốn Dù sao hắn cũng là cao thủ ở giới Võ sư cấp 2 Chúng thiên hương, tam tiếu tán Miễn cưỡng vẫn còn có thể duy truyền nhưng tốc độ đã không bằng lúc trước thân pháp của lâm bắc thần rất nhanh nháy mắt đã tới một kiếm xuyên thủng ngực của nam nhân tóc đen này sinh tử tồn vong đến cực điểm tên này kêu lên một tiếng kỳ quái sau đó lăn qua một bên kiếm quang lướt trúng cánh tay trái đừng giết ta đừng giết ta hắn bò trên mặt đất khóc lớn nước mắt nước mũi tèm lem trong lòng lâm bắc thần không có chút thương hại nào hắn tiến lên đâm liên tục mấy nhát cuối cùng một kiếm đâm thẳng vào giữa lưng xuyên qua cơ thể a Nam nhân tóc đèn hét lên, khuôn mặt đầy phẫn nuốt, phản kích trước khi chết đấm vào ngực Lâm Bắc Thần một cú. Răng rắc, tiếng gãy xương ngực vang lên. Dù sao hắn cũng là cao thủ ở cảnh giới võ sư cấp 2, tuy đã bị chúng thiên hương tam tiếu tán, nhưng dưới sự uy hiếp của tử thần thì uy lực của những đoàn đánh trí mạng vẫn là rất kinh người. Ngay cả kiếm cốt của Lâm Bắc Thần cũng bị đánh gãy. Nhưng mà vậy thì sao? Lâm Bắc Thần giơ tay ném cho mình mấy cái thủy hoàn liên tục chữa lành vết thương, cả người bộc phát ra màu xanh lam, sườn cốt lành lại. hắn trực tiếp đạp lên lưng của nam nhân tóc đen quát lớn. nhân danh mặt trăng, phán xét người tội chết. một kiếm đa lan chặt đứt đầu của ngũ minh chủ. lúc mà lâm bắc thần ở dưới trái đất đã xem rất nhiều bộ phim truyền hình khác nhau, thường thấy nhân vật chính đánh bại kẻ phản diện, tưởng rằng kẻ đó đã chết, nhưng kết quả lại bị tên phản diện mạng còn dai hơn cả con rắn đánh lén. cái loại kịch bản này vị trí của nhân vật chính và phản diện thay đổi cho nhau. Kịch bản tương tự cũng thường xuyên xuất hiện Vào lúc ấy hắn nghĩ Nếu như sau này mình trở thành một vị hiệp sĩ Và chiến đấu với người khác Sau khi đánh bại thì nhất định phải bồi thêm vài kiếm Ít nhất phải đâm vào tim hoặc là chặt đầu Để đảm bảo kẻ thù thực sự đã chết Không được rồi Ngũ Minh Chủ bị giết Hắn giết Ngũ Minh Chủ rồi Mọi người tập hợp lại giết hắn Cảnh tượng này khiến đám mạo hiểm giả sâu mọt bùng nổ la hét Giết Hắn giống như diêm la tử thần Xoay người xông vào đám đông bất cứ nơi nào đi qua thì máu tươi và đầu người bắn ra tung tóe chỉ trong nhái mắt hơn chục tên mạo hiểm giả đã ngã xuống những mạo hiểm giả cấp lâu la bình thường này chẳng qua tu vi chỉ đến cảnh giới võ sĩ cao nhất cũng không thể vượt quá võ sĩ cấp chín ở trước mặt lâm bắc thần bọn họ giống như rau già dưa hẹ không chịu nổi một kích dường như chính là một người một kiếm thì đã chết bảo vầy giết hắn có người hô lên vù từng đạp ám khí bay về phía lâm bắc thần lâm bắc thần thi triển ra chư thủy kiếm pháp nhất chiều thủy mạn chư thiên tạo nên một bức tường kiếm đánh bay tất cả ám khí đồng thời thân hình lóe ra song trưởng trong nháy mắt vung lên từng đạo ám tiễn vù vù bay ra giết những tên mạo hiểm giả phóng ám khí cách một lúc lại cho bản thân vài ngụm thủy hoàn để hồi phục sức lực rất nhanh đám mạo hiểm giả sâu mọt đều tan tác mau mau đi mời các vị mình chủ tên tập chủng này quá lợi hại một đám ô hợp xoay người bỏ chạy tán loạn nhưng còn chưa chạy đến cửa của thạch viện thì tất cả đều ngã xuống hóa ra khi lâm bắc thần tiến vào thạch viện hắn đã âm thầm bố trí độc dược và thuốc mê ở nhiều lối thoát hiểm và các bức tường đá một khi mười mấy tên mạo hiểm già này bị nhiễm chất độc và hít phải thuốc mê thì chúng sẽ bất ngờ ngã xuống trong khoảnh khắc này thạch viện khổng lồ ngoại trừ lâm bắc thần vũ hồng và cậu bé kia những người khác đều nằm trên mặt đất vũ hồng khó tin nhìn lâm bắc thần đây là người gì vậy thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn và mạnh mẽ cảm tạ ân cứu mạng của các hạ cũng xin hãy để lại tên tại hà là vũ hồng của hỏa sắc vi nếu có thể sống sót rời khỏi cái chỗ ma quỷ này nhất định sẽ báo đáp ân tình lớn lao của các hạ vũ hồng chắp tay nói lâm bắc thần xoay người phất tay ném qua một cái thủy hoàn vũ hồng ngẩn ra trên mặt lộ vẻ ngại ngùng cực kỳ hiếm thấy sau đó vẻ mặt càng trở nên khiếp sợ bởi vì nàng phát hiện vết thương trên người mình sau khi vầng hào quang màu xanh này đặt lên đỉnh đầu thì đã nhanh chóng lình lành lại sự mệt mỏi rút đi như nước thủy triều sức lực cũng khôi phục lại bảy tám phần Người là thầy tế của thần điện vũ hồng theo bản năng hỏi bởi vì chỉ có những thầy tế thờ phụng thần minh được thần minh chấp thuận và sở hữu sức mạnh trị thương mới có thể chữa lành vết thương nhanh chóng đến như vậy lâm bắc thẳng nhấc mũ áo lên nói thiếu niên đẹp trai như ta mà vũ hồng tỉ tỉ quên nhanh vậy xong vũ hồng vừa nhìn một cái đã hoàn toàn sững sờ Cả người nàng run rẩy mang theo sự vui mừng. Là ngươi, ngươi không phải là... Nếu mà Lâm Bắc Thần không tự luyến nói mấy lời đó, thì Vũ Hồng đương nhiên sẽ không nhận ra hắn. Ngày đó Lâm Bắc Thần trợ nghĩa ra tay cứu viện, từng mang lại hy vọng cho hỏa sắc vi. Nhưng đúng lúc đó lại xảy ra biến cố. Hắn bị tiểu linh đâm một kiếm trước ngực, cảnh tượng chết thảm tại chỗ đó, bọn tỷ muội hỏa sắc vi đều chứng kiến. Cũng bởi vậy mà các nàng rơi vào trạng thái tự trách bản thân sâu sắc Lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần vẫn còn sống sao có thể không vui. Lâm Bắc Thần khi nhìn thấy biểu cảm của nàng thì càng chắc chắn hơn về phán đoán của mình. Đó là việc của Tiểu Linh đều đúng với những gì mà Chu Thành đã nói. Các nữ kiếm sĩ trong hỏa sắc vi đều bị che mắt. Mặc dù kết luận này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng chắc chắn sau lưng có một số chuyện gì đó. Ta bị tử thần phái đến thế giới này thì sao có thể dễ dàng chết được, Lâm Bắc Thần nói. Lời này cũng không phải là chém gió mà hắn thực sự là bị tử thần chết tiệt đó dùng một cái điện thoại di động đưa tới thế giới này. Giờ nghĩ lại mình lần này không chết thực sự là do tử thần đứng sau đừng đỡ xong. Thật tốt quá! Bạn học lâm còn sống tử đường biết thì nhất định sẽ A. Vũ Hồng rất vui nhưng khi nhắc đến phòng tử nương thì trong lòng run lên nỗi đau ập đến. Các nữ kiếm sĩ của hỏa sắc vì kết cục đều rất thảm. Lâm Bắc Thần nói hai người các người tốt nhất tìm một chỗ một trốn trước đi Cho ta diệt sạch những yêu ma cặn bã ở ma quật này đã. Sau đó sẽ tìm cách rời khỏi nơi đây. Cái gì? Vũ Hồng còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Ngươi muốn một mình đi tiêu diệt đám cường đạo không có tính người này sao? Không được à? Lâm Bắc thần nhà răng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt mà nói. Mỗi một tên nối giáo cho giặc trong ma quật này đều phải chết. Nhưng mà chỉ có một mình ngươi, Vũ Hồng nói, ngươi đấu không lại bọn họ đâu. Vừa rồi không phải chỉ có một mình ta sao? lâm bắc thần cười càng lúc càng rạng rỡ rồi đột nhiên vung tay trái lên một mảnh ám tiễn bắn ra bắn trúng một tên mạo hiểm giả giả vờ chết đang lặng lẽ bỏ ra một tiễn xuyên tim không được đâu lâm bắc thầm lẩm bẩm một câu vẫn nên bổi thêm một đao nữa cảnh tiếp theo xảy ra đơn giản làm vũ hồng kinh hãi nàng thấy lâm bắc thầm cầm kiếm ngâm nga một giai điệu nhỏ không rõ nhưng nghe có vẻ là một tiểu khúc đâm từng tên mạo hiểm giả đang bất tỉnh hoặc đã chết trong toàn bộ đấu thú chẳng. Tất cả đều là hai nhát kiếm, một kiếm xuyên tim, một kiếm chặt đầu. Ngay cả khi Sam vết thương rõ ràng đã chết, thì chúng cũng không thoát được xuyên tim và chặt đầu. Loại phương thức giết người như chỉ đích danh của tử thần này rõ ràng là rất tàn nhẫn, nhưng khi Lâm Bắc thần làm thì lại giống như đang gọt dưa thái rau, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào. Đều là yêu quái, yêu quái, ta đang chơi game, đánh quái. Lâm Bắc thần vừa chặt đầu vừa lẩm bẩm như tự thôi miên mình trong bao lâu thì toàn bộ đấu thú chàng máu chảy thành sông tanh cởi sộc lên mũi vũ hồng che mắt đứa nhỏ nàng hơi run lên cho dù nàng đã có kinh nghiệm chắm giết nhưng vẫn bị dọa trước cảnh tượng khủng khiếp như vậy lâm bắc thần sau khi chắm một vòng lại tới bên người ngũ minh chủ suýt nữa quên nhặt trang bị hắn ngồi xổm xuống bắt đầu xoát người lút đồ chết cũng không đủ để các người chụp tội đưa đồ của các người ra giúp đỡ một người quân tử chân chính tiểu lang quân đáng yêu như ta thì đây mới là sự sám hối và giác ngộ lớn nhất của các ngươi lâm bắc thần lẩm bẩm kết quả tìm kiếm một vòng thì phát hiện tên ngũ minh chủ chơi rắn này chỉ có tám chín tiền vàng trên người và một vài thứ hỗn độn khác vũ khí cùng bí tịch linh tinh thì hắn không đẻ vào trong mắt ông nội người trước trời rắn nhà người chết cũng không thành thật lâm bắc thần tức giận quát làm sơn tặc thất bại rồi sách quý trên người cũng chỉ là chiến kỹ cấp nhất tinh Ngay cả một quyển nhị tinh cũng không có Thực sự là thất bại Sao đoán không nề hà lục soát những thi thể khác Vũ Hồng ngẩn người ra Chắc không được tất cả người trong Vân Mộng Thành đều cho rằng Lâm Bắc Thần là một tên não tàn Nhìn cái dáng vẻ này đi Đúng là danh bất hư chuyển Người bình thường có thể làm được loại chuyện này sao Nàng có một loại cảm giác kỳ quái Không phải là đám mạo hiểm giả này đánh cướp Lâm Bắc Thần Mà Lâm Bắc Thần đang đánh cướp bọn họ Nàng chợt thấy có chút tội nghiệp cho đám mạo hiểm giả này Trêu chọc lại náo tàn như Lâm Bắc Thần <cười> Đám cường đại có lẽ sẽ hối hận Mà khóc đến tận hoàng tuyền Đương nhiên đây là thứ mà bọn họ xứng đáng nhận được Đám sâu mọt cường đạo ma quỷ này Chiếm cứ vùng núi cằn cối phía Bắc Phạm vô số tội ác Hai tay nhốm đầy máu tươi Để bọn họ chết thoải mái như vậy Cũng là một loại tha thứ Sơn tặc ở thế giới này thật thảm Lâm Bắc Thần quả thực nhịn không được Muốn rơi nước mắt đồng tình với những kẻ khốn nạn này bởi vì chúng quá nghèo một đám nghèo khổ trên người của hơn ba mươi tên mà chỉ tìm thấy không đến mười đồng tiền vàng hơn nữa trên người của ngũ minh chủ chơi rắn này tổng cộng chỉ tìm được chín mươi chín đồng tiền vàng không được tới một trăm đối với các loại sách quý tu luyện linh tinh khác thậm chí còn ít hơn chiến kỹ nhất tinh còn không được đầy đủ tốn hào gần ba mươi phút cho lột đồ này mới kết thúc lâm bắc thần đứng dậy vươn vai quay đầu nhìn hồng vũ đang ở trong trạng thái nửa ngẩn ra hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó vội vàng cất tiền vàng đi mà nói. Đừng nghĩ trông thấy là được chia phần, đều là của ta. Người nghèo thì trí ngắn, sau khi bị một vị thần minh vô lương tâm lửa gạt bốn ngàn tiền vàng, thì hiện giờ Lâm Bắc Thần đã trở thành một kẻ keo kiệt. Vũ Hồng không biết nên khóc hay cười, liên tục lắc đầu. Lâm Bắc Thần tính toán thời gian, trước đó bản thân có bố trí một vài thứ chắc hẳn đã phát huy tác dụng, vì vậy hắn xoay người ra khỏi trạch viện mà nói. Nói thật, hai người các người mau trốn đi, sau này ra không quản được các ngươi đâu. Vũ Hồng theo bản năng mà nói, "Ta đi giúp ngươi, ngươi nên chăm sóc cho đứa nhỏ đó thật tốt, sức lực không đủ, trí não không linh hoạt, hoạt động cũng không đủ lẳng lơ là gánh nặng cho ta." Lâm Bắc Thần không quay đầu lại mà rời khỏi trạch viện. Vũ Hồng mặt đỏ bừng, "Không đủ lẳng lơ." Điều này thì nàng đồng ý, là một nữ nhân nhưng toàn thân nàng thực sự chẳng có chút nữ tính nào, nhưng mà Lâm Bắc Thần sao lại nói thẳng như vậy? Ờ, chẳng trách mọi người trong thành đều nói Lâm Bắc Thần không chỉ là một kẻ não tàn mà còn là một tên biến thái quả nhiên là hạ lưu lâm bắc thần bước ra khỏi thạch viện gặp một số mạo hiểm giả nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới mũi miệng đều chảy máu cứu mạng trong nước có độc đám sâu mọt kêu gào thảm thiết trong miệng lâm bắc thần ngậm một viên vạn độc dịch tích đan trực tiếp chao đám người này bằng mấy nhát kiếm vào mặt chém mấy tên ngã xuống đất hắn ở trên con đường hỗn loạn này đụng phải đám mạo hiểm giả đang hoảng sợ thì đều chém một nhát bất cứ nơi nào đi qua xác người ngã xuống có nhiều nơi đã thấy thi thể trúng độc của mạo hiểm giả vừa ra khỏi phòng đã chết vì trúng độc ngã ngày ngưỡng cửa lâm mắc thần bắt đầu phóng hỏa trong thạch thành mặc dù ngọn lửa không dữ dội bởi vì nhiều công trình làm bằng đất đá nhưng làn khói dày đặc vẫn khiến thạch thành vốn đã hỗn loạn lại càng thêm lộn xộn vân mộng vệ đánh tới rồi đại kiếp nạn tới rồi lâm mắc thần vừa hét lên vừa điều khiển trợ thủ màn hình di động chiếu hình những binh sĩ vân mộng vệ trong thành vài lần sau một phen các thao tác châm ngoài thổi gió này Sao huyệt của đám mạo hiểm giả sâu mọt đã hoàn toàn chìm vào hỗn loạn không thể ngăn chặn đừng hoảng loạn đừng có hoảng loạn một tiếng quát vang lên sau đó nhìn thấy một cường giả cảnh giới võ sư vọt lên thạch lâu hét lên để khống chế bọn lâu la đồng thời ánh mắt quét qua chính xác bắt được bóng dáng của lâm bắc thần rút kiếm trực tiếp nhảy xuống đâm ra một kiếm huyền quang màu đỏ thẫm lưu chuyển khắp người kiếm khí như cỏ vòng đây là một cường giả cấp minh chủ đến đây lâm bắc thần hét lên thi triển vân trung phi vũ hắn bay lên không trung tay phải cầm đa lan kiếm tay trái cầm trịnh y kiếm mà nghênh đoán không phải chỉ là cao thủ cảnh giới võ sư thôi sao sợ cây rắm lão tử cũng là cảnh giới võ sư chư thủy kiếm pháp hợp sinh với sát triều nghịch thủy hàn trong nháy mắt được thôi động ra có tiếng nổ lớn của thủy triều giữa không trung huyền khí ảo ảnh bí ẩn như những con sóng hỗn loạn ập vào bờ keng keng tiếng trường kiếm đập vào nhau dày đặc trong không trung nổ ra từng đốm hoa lửa lóa mắt bóng người giao nhau cả hai đều ngã xuống đất vai trái thắt lưng bụng có ba chỗ của lâm bắc thần đều bị kiếm chém máu loãng chảy ra như suối mà cao thủ cảnh giới võ sư kia thì không thấy có vết thương nào trên người người, người rốt cuộc là ai tên này cứng đờ xoay người lại nhìn chằm chằm với lâm bắc thần lâm bắc thần không để ý bởi vì ba vết thương đều chảy máu Hắn đau đớn đổ cả mô hôi lạnh, nhè rằng nói, mẹ nó, đầu chết mất. Hắn vội vàng đưa trịnh y kiếm qua tay trái, giơ tay ném thủy hoàn cho mình. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Lúc này thì ở cổ có cương giả cảnh giới võ sư kia, phọt tung tóe máu. Ở trong cổ họng phát ra tiếng ô ô như giã thú kêu rên. Hắn vứt kiếm trong tay, hai tay ôm cổ. Như thể làm vậy có thể ngăn máu phun ra, rồi khôi phục lại sinh mệnh đang sắp tàn của hắn một kiếm chính xác mà thôi tên này đã bị giết chết cho dù ở khoảnh khắc ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống ý thức cuối cùng của tên này vẫn đang nghĩ thiếu niên này rốt cuộc là ai tại sao lại đẹp trai như vậy lâm bắc thần húp vài ngụm liên tiếp vết thương đã hoàn toàn khép lại hắn sải bước tiến lên vu đang lan kiếm chúng chém đầu tên cao thủ cảnh giới võ sư này sau đó lại chọc thùng tim để chắc chắn tên này đã hoàn toàn chết mới đeo bao tay ra vào bắt đầu lục loại không hay rồi nhị minh chủ bị người ta giết nhị minh chủ mất đầu rồi Vân mộng vệ đã đánh tới nơi đám lâu la từ xa trông thấy cảnh tượng này thì kinh hồn táng đảm căn bản không dám lại gần quay đầu bỏ chạy vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết ít phút sau mẹ nó lại là một tên nghèo kiết sắc lên mất thần tức giận đỏ cả mặt nhị minh chủ cái con khỉ gì hóa ra tên này là nhị minh chủ nhưng tại sao lại nghèo đến vậy chỉ có bảy mươi tám đồng tiền vàng những thứ đồ lộn xộn khác và một số chiến kỹ không hoàn thiện Còn có binh khí linh tinh đều là thứ vớ vẩn chẳng lọt nổi vào mắt lâm bắc thần chút nào mẹ nó quá nghèo nghèo như vậy mà còn không biết xấu hổ làm nhị minh chủ sao lâm bắc thần buồn bực mắng quái vật ưu tú ở nơi này tỷ lệ giàu có quá tồi tệ đi nhưng mà chám giết nhị minh chủ khiến tự tin của lâm bắc thần tăng lên rất mạnh xem ta giết hết ma quật đi lâm bắc thần cầm kiếm nhanh chóng lao đi trên đường đi vừa phóng hỏa vừa giết người sẵn lột đồ gặp phải tên lâu la nào chưa trúng độc thì chém ngay một kiếm đừng có trách ta ta đây là đang giúp các ngươi hối cải để làm người mới làm lại từ đầu chẳng qua là tự thêm một cái thủ tục gọi là đầu thai để cho ngươi có thể hoàn toàn làm con người mới bắt đầu từ đầu lâm bắc thần lẩm bẩm hắn trực tiếp tự thổi miền chính mình đây là đang ở trong phó bản đánh quái cuối cùng cũng giết chết hết giết một đường tới vị trí trung tâm nhìn thấy trên quảng trường ở phía trước có hàng chục lính canh nằm co quắp mũi Mặt mũi nhăn nhó khó coi, miệng mũi đều chảy máu, thân thể đã cứng ngắc. Lâm bất thần đi vào cổng quan sát hướng gió, trong lòng vui vẻ trực tiếp tải xuống một lượng lớn. Thiên hương tam tiếu tán từ Baidu Nesdik, sau đó trực tiếp rắc lên đại điện. Gió từ bên ngoài tràn vào, thứ bột trắng này cũng bị thổi vào đại điện. Sau khi giải vài gói thiên hương tam tiếu tán, Lâm bất thần nghĩ một lúc, lại rắc thêm ba gói, lòng huyết trùng tè. Sau đó hắn đứng ở cổng chính hét lên. Các người đã bị bao vây. Mau cầm vũ khí, tự mình kết liễu đi, tránh khổ thân. Gặp phải nghịch thiên huyết ma của ta thì các ngươi xem như xuôi xẻo rồi. Lâm Bắc Thần đứng đó hét loạn mấy câu. Đáng tiếc thì giá mà có nhiều xăng hay đại loại thứ gì đó như vậy tương tự thì có thể trực tiếp phóng hỏa vào, đốt một ngày một đêm cho cẩn thận rồi nói sau. Lâm Bắc Thần tiếc nuối thẩm nghĩ. Thỉnh thoảng có vài tên lâu la đầu sỏ chạy tới đại điện đều bị Lâm Bắc Thần trực tiếp làm thịt. Sau nửa giờ kiếm của hắn muốn cong cả lưỡi Nhưng bên trong đại điện vẫn không có ai chạy ra Chẳng lẽ tất cả đều bỏ chạy rồi sao Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên Không thể nào Những chỗ khác hắn đều đã quét qua một lần Ngoại trừ tứ minh chủ ngũ minh chủ nhị minh chủ bị án giết Thì ba tên minh chủ còn lại đều chưa xuất hiện Bọn họ nhất định đều phải đang ở trong đại điện Hắn cũng bắt mấy tên lâu la tra hỏi Ít nhất thì đại minh chủ ngày thường đều sinh hoạt trong đại điện Làm sao có thể không ra Lâm Bắc Thần đứng ở cổng suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định là tiếp tục rắc độc, Rắc tất cả thiên hương tam tiếu tán và long huyết trùng tè vào đại điện, sau đó đem một ít củi từ nơi khác đến, chất thành một đống ở cổng rồi trực tiếp châm lửa đốt. Khói dày đặc cuồn cuộn theo hướng gió thổi vào trong đại điện. Mẹ kiếp! Ta không tin là các người không ra. Lâm Bắc Thần không muốn xông vào đại điện, ngộ nhớ bên trong có cơ quan hay là mai phục, thì chẳng phải là tự chui đầu vào dọa xong. Đại gia nó! trước tiên để đạn bay cái đã lâm móc thần cầm kiếm bắt đầu đi lang thang chung quanh các chỗ khác trong thạch thành trên đường đi chỉ cần gặp phải đám mạo hiểm giả còn sống hay là chạy loạn sống dở chết dở thán đều trực tiếp chém chết một kiếm xuyên tim một kiếm chặt đầu đảm bảo rằng dịch vụ đầu thai đủ điều kiện trăm phần trăm tuyệt đối không bỏ qua cho bất kỳ một khách hàng nào một tiếng sau ma quật của đám sâu mọt mạo hiểm giả gần như đã trở thành một vùng đất chết hoặc là bị độc hoặc là bị giết Dù sao tất cả bọn họ đều bị Lâm Bắc Thần giết chết. Cũng may có được điều này là nhờ có rất nhiều độc dược mà vạn độc lão tổ đã dày công phối chế. Rất nhiều mạo hiểm giả căn bản còn chưa nhìn thấy mặt Lâm Bắc Thần thì đã chết rồi. Khi Lâm Bắc Thần trở lại cổng của đại điện thì ngọn lửa đã tắt, cánh cổng đá cũng đều bị đốt cho cháy đen. Chẳng lẽ không có ai thật sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút cuối cùng tự cho mình ăn mấy chục ngụm, đỉnh đầu xanh ngắt sau đó trong miệng còn ngậm thêm hai viên vạn độc dịch tích đan mấy sách kiếm đi vào cuối cùng hắn vẫn quyết định phải mạo hiểm vào xem ngoài việc muốn giết tất cả mọi người trong đó thì hắn còn thèm thuồng chút tài sản của đại minh chủ với tư cách là trùm cuối trong phó bản này đại minh chủ chắc hẳn không nghèo phải không chỉ cần giết được đại minh chủ là có thể coi như phát tài đi vào đại điện thấy bên trong yên tĩnh ở phía sau cánh cửa thứ nhất có mấy tên mạo hiểm giả nằm la liệt nhưng tất cả đều đã chết cơ thể cháy đen hẳn là chúng độc mà chết lâm bắc thần không ngần ngại một kiếm xuyên tim rồi chặt đầu sau khi chắm xong lại đi tiếp đại điện sâu thẳm tổng cộng là có bốn cổng sau mỗi cánh cổng đều có thi thể bị trúng độc chết mãi đến sau cánh cửa cuối cùng liền nhìn thấy một đại sảnh giống như tụ nghĩa đường có vài người nằm ngổn ngang nhìn quần áo của bọn họ thì địa vị chắc là không thấp tất cả đều là thất khiếu chảy máu mà chết dấu hiệu của trúng độc đồng thời trên bậc thang thứ mười hai có một cái ngai vàng được chế tác tinh xảo trên ngai vàng có một bóng đen ngồi cứng ngóc là một ông già vạm vỡ khôi ngô với mái tóc hoa dâm mà nó nhìn thấy đêm qua khuôn mặt méo mó vặn vẹo biểu cảm dữ tợn đã tắt thở hả lâm bắc thần cảm thấy bất ngờ toàn bộ đã chết ư ta còn chưa có dùng sức mà tất cả đã ngã xuống rồi đây là bị đầu độc chết phải không lâm bắc thần cảm thấy bất ngờ bị chất độc trong nước đầu độc chết hay là bị độc của ta thổi từ cửa đại điện vào đường đường là đại minh chủ mà chết lãng xẹt vậy sao không có lệnh bài lâm bắc thần leo bậc thang để quan sát kỹ hơn đúng lúc này đột ngột xảy ra một chuyện đại minh chủ vốn đã tắc thở khuôn mặt cứng ngắc đột nhiên mở to hai mắt giống như ác linh hoàn hồn song trưởng như tia chớp đánh ra hung hăng đánh vào ngực lâm bắc thần bùm sức mạnh song trưởng trực tiếp đánh lâm bắc thần thành tro bụi Trường kinh vẫn chưa suy giảm đánh ra ngoài ba mươi mét âm một tiếng nện lên cửa của đại điện làm cho chính điện dùng chuyển dữ dội như thể là có một trận động đất <cười> đại minh chủ cười rộ lên nhưng tiếng cười rất nhanh dừng lại bởi vì hắn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn lâm mấp thần vì bị đánh thành tro lại không đổ một giọt máu nào khi trưởng lực chạm tới nhưng không truyền đến cảm giác va chạm chuyện gì đã xảy ra đại minh chủ khẽ nhíu mày lão giả nhà ngươi quả nhiên là giả chết một giọng nói phát ra từ cửa đại điện lúc này đại minh chủ mới khiếp sợ nhìn lên một bóng người giống hệt thanh niên đã bị hắn đánh thành tro bụi trước đó Đang từ phía sau cánh cửa đại điện đi ra Không phải Lâm Bắc Thần thì còn ai nữa Cái đồ chó già nhà ngươi Thật đúng là không chút nhân tính Một thiếu niên tuấn mỹ vô song Hiền lành chất phác Dùng mạo như ngọc Nam tử Vô song trong thiên hạ như ta Mà ngươi lại nỡ lòng nào đánh lén Lâm Bắc Thần chửi ầm lên Hắn lo lắng là có âm mưu Vì thế mới dùng hình chiếu 4D Chiếu ra một người giống hệt mình tiến vào Cũng may lão già kia ở bên trong giả chết Để tránh rút dây động rừng không cẩn thận cảm nhận khí tức, dùng sức kìm lại cho nên không phát hiện hình chiếu là giả, đã trực tiếp ra tay, vì thế mà sự thật được phơi bày. Đại minh chủ dân bình tĩnh lại, hắn ngồi trên thạch tọa, giống như đang nhìn kẻ thù giết cha hiếp vợ, lạnh lùng nói, tiểu tặc, người rốt cuộc là ai? Tại sao? Lại là kẻ thù của Bắc Hoàng Sơn Liên minh mạo hiểm giả ta? Đêm qua hắn thuận lợi, tiễn trần vạn niên, rời đi, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tới sau một đêm lại xảy ra thảm họa lớn như vậy. Đến lúc hắn phát hiện thì xác chết đã chất thành đống, vô số lâu la chúng độc, cả thạch thanh giống như đã bị bệnh nặng nguy kịch không thể xoay chuyển được nữa. Ngay cả bản thân hắn cũng trúng độc. Hắn thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc kẻ địch là kẻ nào lại có thể sử dụng thủ đoạn độc ác như thế để đối phó với bọn hắn gần như xóa sổ toàn bộ liên minh mạo hiểm giả Bắc Hoàng Sơn chỉ trong vòng một đêm. <cười> Kẻ địch nhất định là sẽ đông và hung hãn, trốn thì trốn không thoát, vì thế anh ở đây quyết định giả chết. Ai biết được đã nham hiểm như vậy rồi mà vẫn còn bị mắc lừa. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh cửa đá, chuẩn bị cho có bất thường thì chạy ngay. Là các người đã tính kế lão tử trước, hắn quát lên, ta đây chỉ là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu thôi. Đại minh chủ cười lạnh, chỉ dựa vào vài vai diễn nhỏ như ngươi cũng xứng là miếng trả miếng lão phu sươi bảo ngươi xúi dục sau lưng ngươi, cùng đồng bọn của ngươi xuất hiện đi, nếu là anh hùng thì trực diện mà đánh nhau. Ngươi là anh hùng cây rắm Lâm Bắc Thần khinh thường mắng, tội ác của ngươi ngập trời trồng chất, còn không bằng một cây rắm nữa, ngươi chỉ là cái đồ trang bị nổ mà tồn tại thành bốt cuối mà thôi. Ánh mắt của Đại Minh Chủ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Lâm Bắc Thần, hắn không hiểu những lời của tên tiểu tặc này có nghĩa là gì, nhưng cũng không quan trọng, vù một tiếng, Đại Minh Chủ đột nhiên từ trên thạch tọa bay tới thân hình cực nhanh. Hóa thành một đạo tia chớp bay thẳng tới trước mặt Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh ra một chưởng Người chưa tới mà chưởng lực đã tới, giống như cuồng long tấn công bất ngờ vậy. Lâm Bắc Thần thi triển thiêu hương, thiết ngọc bộ lập tức né ra. Nhưng đại minh chủ tốc độ nhanh hơn, ngay khi tiếp đất bóng dáng di chuyển như tia chớp, cách một mét trước mặt hắn, trực tiếp đánh một chưởng lên vai trái Lâm Bắc Thần. Âm! Uhm. Lâm Bắc Thần bay ngược ra sau, đập vào cánh cửa đá thứ ba, răng rắc tiếng xương gãy truyền đến nửa bà vai như thể bị đánh nát vô cùng đau đớn thực lực kém cỏi như vậy có xứng đấu với lão phu không đại minh chủ đánh lén thành công một đòn trên mặt lộ vẻ khinh thường cái tên khốn kiếp chết dẫm nhở gây. lâm bắc thần liên tiếp cho mình hai ngụm thủy hoàn vết thương nhanh chóng khôi phục giọng nói căm hận lão cẩu hôm nay ta nhất định phải để cho người gia đình đoàn tụ ngăn nắp mới được tiểu tập chủng chết đi đại minh chủ hờ hững thân hình di chuyển nhanh như trước thay hình đổi vị lại đánh ra một trưởng lâm bắc thần cũng gầm lên nghịch thủy hàn kiếm giết hắn vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu mạnh nhất sóng xuất hiện trong không khí tiếng sóng chiều ầm ĩ vang lên bùm trưởng kiếm giao nhau năng lượng khủng bố bùng nổ ra bốn phía lâm bắc thần bay ngược ra ngoài lần nữa đập vào cửa đá lưng và cột sống dường như đều bị đánh nứt toàn thân tê liệt lão già này mạnh thật lâm bắc thần trong lòng lẩm bẩm hắn liên tục thi triển thủy hoàn thuật nuốt vào ba bốn ngụm thủy hoàng vầng sáng màu xanh thẳm lơ lửng trên đầu sự đau đớn cũng nhanh chóng tiêu tán ở phía đối diện đại minh chủ chấn động lùi lại mấy bước hả tên tiểu tặc này lại nắm giữ kiếm thuật cấp tinh hắn sửng sốt trong lòng thầm nghĩ hơn nữa sức mạnh cơ thể và huyền khí lực bộc phát còn mạnh hơn rất nhiều so với bề ngoài đây là đại gia tộc nào bồi dưỡng ra được ngồi nới nhập như vậy trong lòng đang nghĩ thì lâm bắc thần đã nhào lên Nhìn thấy thân pháp ma quái như u hồn của đối phương Trong lòng lâm bất thần rất rõ Nếu như xoay người bỏ chạy Thì sợ là chạy không tới 10 bước Đã bị chấm chết tại chỗ oàn già ngõ hẹp Người nào dũng cảm Người ấy thắng Đồng thời một giai điệu hào hùng hào sảng Đột nhiên vang lên trong hội trường Mà không hề có dự báo trước Vô địch là thế Cô đơn là thế Chống rỗng cỡ nào Ứng dụng trình phát nhạc net a Cloud Music được mở ra BGM trực tiếp được phát Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân hừng hực nhiệt huyết, huyền khí bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, đồng thời thể lực cả người dâng lên như nước thủy triều, bắt đầu xuất hiện ra loại bộc phát tăng vọt. Lại tiếp cho ta một cái nghịch thủy hàn, Lâm Bắc Thần quát lên, tay trái cầm trịnh y kiếm, tay phải cầm đa lan kiếm, giống như một con chó điên lẻ lưỡi lao về phía trước. Đại minh chủ đã nhận ra sự thay đổi của Lâm Bắc Thần, trong mắt sự lạnh lẽo cũng tăng vọt, sát khí như thiêu như đút. Âm U nói trước tiên cứ đưa tiểu tặc ngươi lên đường đã sau đó sẽ giết đồng đội của ngươi đụng vào liên minh mạo hiểm giả của bắc quang sơn ta thì nhất định phải chu di hắn bày ra song trưởng cũng liên hoàn nhào tới ở trong hư không trưởng ấn dày đặc màu vàng cam giống như thiên thạch đang nhảy múa đánh cho không khí sụp đổ gió mạnh vỡ tan vò thẳng tới lâm bắc thần ầm uhm. bóng kiếm và trưởng ấn không ngừng va chạm lâm bắc thần lại bị đánh bay ra ngoài nhưng mà lúc người giữa không trung hắn đã liên tục cho mình bốn cái thủy hoàn một lớp vòng tròn xanh thẳm có đường kính hơn một mét từ trên đỉnh đầu chụp xuống liên tục giúp hắn trị liệu và hồi phục thân thể một cách mạnh mẽ lần này hắn đụng phải bức tường đá của đại điện thay vì cảm giác đau đớn thì lại cảm thấy một loại tê dại lại là vô tường kiếm cốt phát hủy tác dụng lớp móc thần ngẩn ra lập tức phản ứng lại tiểu cơ mở áp vô tường kiếm cốt hắn ra lệnh vâng chủ nhân trợ lý thông minh đáp cùng lúc đó đại minh chủ cũng nhảy lên như một con diều hầu vồ tới bịch bịch thân pháp vân trung phi vũ được thi triển lâm bắc thần như một con chim nhỏ xoay người một cách khéo léo tránh đoàn tấn công đồng thời vung tay lên vù sáu ám tiễn phá vỡ không khí mà bay ra đại minh chủ giơ tay chám chưởng lực đập nát năm đạo ám tiễn đang bay tới nhưng lại bị một ám tiễn còn lại sượt qua hai má cắt đứt ba sợi tóc tiểu thật này sao lại lắm thủ đoạn như vậy Hắn hơi giật mình, lập tức không trần trò nữa, trực tiếp keng một tiếng, rút bên hông ra một cây nhuyễn kiếm màu vàng. Giết! Kim quang như điện, giống như thiên thạch sắc bén, tấn công Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt rời xuống đất, thân hình phải lộn đi vài vòng, keng keng. Kiếm phong như là thực chất chém tới vị trí lúc trước bán đứng. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một số vết kiếm rộng, cỡ bằng ngọn lòng bàn tay. Lão tặc này là huyền khí hệ thổ khuyên khí hệ thổ thì rất là phong phú mạnh mẽ hùng hậu thiếu đi sự biến hóa nhưng lực lượng dị chữ thì luôn tràn đầy đã có lời đồn chứ cần cương giả cảnh giới đại thành của hệ thổ đứng trên mặt đất vậy thì có thể đạt được sức mạnh vĩnh viễn phòng ngừa mạnh nhất là bất khả chiến bại lâm bắc Thần trong lòng hiểu rõ quyết định chiến đấu hắn lén thi triển là thiên hương thiết ngọc bộ thân hình lúc trái lúc phải chợt trước chợt sau sau đó lại thay đổi không ngừng đồng thời ám tiến cũng không ngừng bày ra Lâm Bắc Thần trong khoảng thời gian này đã dùng áp điện thoại để luyện thành thạo giai đoạn thứ tư. Lúc này hắn đang ở trong trạng thái bùng nổ của BGM riêng khi mà thi triển lực sát thương càng trở nên mạnh mẽ đáng sợ. Đại minh chủ cũng rất là cẩn thận. Càng càng, từng đạo ám tiễn bị đánh bay. Trong nháy mắt những mũi tên nhỏ ẩn giấu trong ưng yến song nõ đã bị bắn ra ngoài hết. Trong một trận chiến sinh tử như vậy thì việc bổ sung thêm Là hiển nhiên không cách nào tiến hành Lâm Bắc Thần trực tiếp bị vô địch cô đơn cỡ nào Thôi phát lên huyết tinh Gầm lên cầm hai thanh kiếm Thi triển kiếm thuật cơ bản cận thân Tam Liên Trực tiếp đánh đến bên cạnh Đại Minh Chủ Phóng ra một sát chiêu của L... Bắc Đẩu Lâm Đại Minh Chủ cũng vùng kiếm để chặn lại Keng keng Trường kiếm giao nhau Kiếm gãy bày tán loạn Đại Minh Chủ chỉ cảm thấy trong tay nhẹ bẫng Nhìn lại thì nhuyễn Kiếm tự mua bằng rất nhiều tiền đã bị gãy Chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm trờ trụi Cùng lúc đó thì lâm bắp thần bị thổi bay ra ngoài Cũng kinh ngạc nhìn song kiếm trong tay mình Đa lân kiếm và trịnh y kiếm Cũng đều bị đứt gãy Ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không Đều nhìn thấy sự khiếp sợ Trong mắt đối phương Thanh kiếm trong tay gã này Lại là loại thần binh lợi hại Suy nghĩ giống nhau đều hiện lên trong đầu Hai người cùng một lúc Điều khác biệt là vì đại minh chủ mất đi binh khí quý giá Thì không còn thứ gì dùng Chỉ có thể đổi thành kiếm thường hoặc là dựng thẳng tay thay kiếm, thi triển ra trường pháp hệ thổ nặng nề như núi, rồi tiếp tục điên cuồng tấn công. Còn lâm bất thần thì ở trong bay lunatic, tải xuống đứt kiếm, song thủ cũng còn được nữa nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ.